Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ánh mắt của nó Cùng váy mắt của thằng nhóc Cabo trước kia Khi nó cùng với tiểu mẹ là giống nhau như lúc Cabo là Chino Là hai anh em xin đôi Ánh mắt giống nhau là chuyện rất là bình thường mà Mẹ Tử không cho là đúng Mà nhắc nhở ông Cha từ dừng lại một chút Đột nhiên nghĩ đến cái gì Bà đúng rồi bà già Em có nhớ hay không Lúc mật mật vừa mới sanh ra Thằng nhóc đó luôn tới nhà chúng ta đòi bế mật mật đó À, hình như là có chuyện này nha Mẹ Từ nghiêng đầu suy nghĩ một chút Gật đầu một cái Đáng ghét, tôi đã nói rồi mà Nhất định là lúc Từ mặt ra đời Cái tên nhóc Chino đó đã ý đồ với con bé rồi Vừa được mẹ Từ chứng thực Cha Từ lập tức tức giận Mà vỗ một cái thật mạnh trên đuổi của mình Ông nghĩ quá nhiều rồi Lúc một mặt vừa mới sinh ra Thì Chino chỉ khoảng 5-6 tuổi mà thôi Một đứa bé nhỏ như vậy Thì có thể làm cái gì chứ mắt của mẹ từ trắng trợn mà hừ một tiếng. Ê, hey, quả nhiên là cha nào con nấy. cái tên tiểu tử thử thối kia đúng là tiểu sắc quỷ. chỉ mới năm tuổi đã có suy nghĩ không đứng đắn với con gái nhà người ta rồi. căn bản chính là tâm thuật bất tránh mà. cha từ giống như không nghe thấy lời của bà xã, không ngừng nói năng làm nhầm. ông đúng là bệnh thần kinh. mẹ từ nói xong liền xoay người đi vào phòng bếp, không muốn để ý đến ông nữa. cha từ phiền não đi tới đi lui, càng nghĩ càng không yên lòng xoay người chạy vào phòng khách kéo lấy từ mật ý bảo cô nghe lời ông nói con gái à mau đứng lên đi sao thế hả cha từ mật sợ hết cả hồn thật nhanh ngồi thẳng người cho mắt có một chút trột ra xong rồi chẳng lẽ cô đã biết chuyện cô ở học viện âm nhạc rồi sao trong lòng đồ mồ hôi lạnh cô cố gắng ra vẻ không có chuyện gì mở to mắt giả bộ không hiểu mà nhìn cha cha nói với con sau này con không được phép đến gần cái tên từ từ thối nhà họ diệp sát vách nữa Còn nghe thấy chưa hả? Cha từ mặt nghiêm túc mà cất lời cảnh cáo. Tiểu tử thối nhà họ diệt sát phách ư. Ý cha nói là anh rể sao hả? Từ mặt nháy mắt mấy cái cất tiếng hỏi. Không phải, là cha nói người khác. Vậy ý của cha là anh nạc ư? Nghe thấy vậy thì tim cô đập chậm một chút. Đúng đúng, cha nói với con. Cái thằng nhóc cá bô đã đem chị con bắt cóc, gạo nấu thành cơm chín, cha nhận. Thế nhìn cái tên tiểu tử thối chino kia, lại dám lặp lại chiêu cũ chà nhất định sẽ đánh gãy chân nó. Con biết rồi Từ mặt kéo léo gật đầu, trong lòng lén lén thở ra một hơi yên lòng, cũng may không phải là tìm cô vấn tội, cho thấy chuyện cô làm mất thể diện trở về nước vẫn còn chưa truyền tới Đài Loan. Thật là kỳ lạ, những thầy giáo kia thật là kỳ lạ đó, sau khi cô làm hỏng trên diễn tiết mục kỳ kỳ, vẫn còn chưa đem chuyện này báo về cho gia đình cô sao? Trong lòng của cô tràn đầy nghi vấn, nhưng đánh chết cũng không dám chủ động nói còn gái nhỏ từ chúng ta sẽ không để cho bọn họ nhà diệp mà cướp mất hết tất cả được cha từ dùng sức mà vỗ mạnh trên bàn một cái từ mật nhìn cái bàn mà nhớ mày cô tìm nếu như cha cô có nội công thì tuyệt đối sẽ đem cái bàn đó mà phát tiếp một chốt cha người ta đặt tên cho con họ là capo và chino đó là tự do của bọn họ cha không chịu thua đặt tên con là từ mỹ và từ mật mà có thành hai có loại cục diện này thôi Tử mật không thể nề mặt mà cất lời trân trọng Chà muốn đặt tên con gái là tử mế và tử mật Cũng là tự do của cha mà Cha tử không phục mà cất lời phản bác Tôi được rồi Con không nói với cha nữa Tử mật vội vàng đứng dậy Thư gãn dân cốt một chút Rồi đi tới cửa chính Con là muốn đi nơi nào chứ Con có việc phải đi tìm anh nặng Tìm nó ư Con muốn đi tìm nhà họ Diệp sao Con tìm nó để làm cái gì Mẹ tính trong phòng con lâu rồi không có sử dụng Này có một chút vấn đề ạ Màu trở lại, không phải ta đã nói, con không thể đến gần cái tên tiểu thư đó hay sao hả? Mật mật, tử mật à? Tử mật mắt điếc tai ngơ, làm như không nghe thấy của tiếng cha tử đang thét ở phía sau. Con sẽ trở về nhanh thôi. Mạng dép vào vắt tay một cái, kéo cửa chính ra, tử mật nhăn nhã bước vào cửa chính của nhà họ dịp. Tử mật à? Cha tử thiếu chút nữa thì tức hộc máu, thấy con gái mặc quần sắt quá ngắn ra cửa, đôi chân trắng như tuyết. Hiện áp của ông đột nhiên tăng cao, ít nhất cũng nên mặc một cái quần dài nữa rồi mới đi được chứ. Già từ đấm ngực mà kêu đau, nhàn nhã ra khỏi nhà, từ mặt thong thả qua nhà họ Diệp ở bên cạnh, từ mặt hít thở sâu mấy hơi, đưa tay ra rồi rồi lại rút lại, do so dự một hồi lâu mới dứt khoát mà bấm chuông cửa. Chờ cả ngày vẫn không thấy ai ra mở cửa, do đó cô cho là nhà họ Diệp không có ai đang ở nhà. Quái lạ, sao chị nói là anh Nặc đang ở nhà nhỉ? từ mật kẽo kéo mày lại thật là đáng tiếc khó khăn lắm cô mới biết hôm nay cả nhà họ diệp đến bệnh viện với chị Mễ Mễ chỉ còn anh lạc ở nhà trong nhà mà thôi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net